Đừng nhìn Lê Thư Hân vẫn luôn biểu hiện thực tự tin, thực thanh thạo, nhưng là cái thời điểm lại có chút khẩn trương, nhẹ nhàng gật đầu, nói, khẩn trương. Thiệu lăng ngón tay nhẹ nhàng ở nàng lòng bàn tay vớt ve, nói, ngươi có thể, ta tức phụ nhi rất tuyệt. Lê Thư Hân tươi đẹp bật cười, nói, hy vọng a Hiện trường ánh đèn thực mau ám xuống dưới, theo tuyệt đẹp âm nhạc văng lên, cuộc họp báo cũng chậm rãi kéo ra màn tre. Hiện trường âm nhạc biến hóa, ánh đèn lập lòe, phối hợp người mẫu lên sân khấu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 Hiện trường cuộc họp báo kết thúc, vương địch xuất lĩnh tiêu thụ bộ viên trước đem tất cả mọi người đưa về khách sạn. Dư lại người còn lại là làm kết thúc công tác. Tiểu Điền chủ yếu phụ trách chính là hiện trường, vương địch đem người lánh đi rồi, nàng còn lại là phụ trách làm dư lại công tác. Mọi người đều ở trên đài, nàng đứng ở hội trường trung gian, rủi rùi mắt, rớt xuống nước mắt. Người như thế nào còn khóc? Anh tử tới Tiểu Điền bên người, làm tổng cửa hàng cửa hàng trưởng nàng hôm nay cũng là lại đây hỗ trợ. Xem Tiểu điên khóc Nghi hoặc thực, này đây vì đại thần thiếu nữ. Tiểu điên, ta chính là có loại thực thỏa mãn cảm giác. Anh tử, bất quá thỏa mãn cảm, nàng cũng là hiểu, nàng bật cười, nói, chúng ta viên mãn kết thúc. Tiểu điên gật đầu, là nha, thực viên mãn. Nàng rất nước mắt, ngươi không biết ta đoạn thời gian áp lực có bao nhiêu đại, không chỉ là ta, những người khác cũng đúng vậy, nếu không phải có áp lực, vương địch cũng sẽ không đỉnh thương qua lại chạy. Cũng may hết thể đều có rất dây xích. chính là bởi vì thực viên mãn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 Nhưng ngồi xe hồi thành phố, không cần đơn độc đi ha. Anh tử cười, ban ngày ban mặt chuyện này đi. Tiểu Điền, Tiểu Tâm xử đến vạn Nam Thuyền, rốt cuộc thứ cái kia người xấu còn có chảo, hắn lại ở phụ cận hoạt động quá. Vẫn là cẩn thận điểm. Kêu nhưng thật ra. Tới, Đại gia mau một chút. Đại gia đang ở thu thập, Tiểu Điền tiếp Lê Thư Hân điện thoại, Lê Thư Hân ở trong điện thoại dặn dò, đừng đơn độc đi ha. Bằng không ta không yên tâm, tuy rằng là ba ngày ban mặt, nhưng là cũng phải cẩn thận. Lời nói nhưng thật ra cùng Tiểu Điển nói một, lại hoặc là Tiểu Điển cùng Lê Thư Hân tiếp xúc lâu rồi, Duy đều có thể tưởng cùng nhau. Ta vừa rồi cũng dặn dò đại ra đâu, Lê Tổng ngươi yên tâm đem. Lê Thư Hân bật cười, nói, kêu hành, nói không chừng người hôm nay liền bác chỉ hy vọng như thế A kia cũng không phải là, hai người thuận miệng khai một câu vui vừa, bất quá bọn họ không biết là, liền ở cùng ngày, hình cảnh đội thông qua xo so, thật tìm hiềm nghi người, trước đội trưởng tổ chức bác giữ, thuận lợi đem người chảo.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 Thật đúng là có người có thể chuẩn sắc vông địch bọn họ miêu tả. Vông địch tuy rằng có thấy rõ ràng cá nhân mặt, nhưng là nhớ kỹ hắn đôi mắt, còn có cái đầu cùng dáng người. Thả năng còn ớt bột sái cá nhân đôi mắt. Thiệu lăng còn lại là nhớ kỹ cá nhân mặt đặc thù, ở thêm hắn chân bị thiệu lăng lái xe đông quá, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là cái kẻ bắt quốc bị bắt lấy thời điểm, mắt cá chân đã xương thành đại củ cải. Hắn đôi mắt cũng bởi vì ớt bột xử lý không tốt, hồng không được. Người bị trào, trưng cảnh sát nhìn người mặt nhạt bớt thiệt tình cảm tạ thiệu lăng. Thật là cái thực rõ ràng đặc thủ đúng là bởi vì có cái đặc thủ mới có thể làm cho bọn họ thực mau tỏa định cá nhân. Lại kết hợp hắn bị thương chân cùng đôi mắt, càng là xử cá nhân không trô nào che giấu. Một giây đã bị để lại. Trưng cảnh sát bên người tiểu vương cảnh sát kích động nói, cái hôn đàn rốt cuộc bị bắt, thật sự là quá tốt. Quá thẩm vấn, bọn họ cũng biết, cái kẻ bắt cóc mấy ngày có lại lần nữa ngôi đầu nhi ra tới cũng là vì bị thương, thương có hảo, hắn không dám ra tới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 Một hàng năm người cùng nhau tới cục công an. Trưng cảnh sát nhìn ông địch trang điểm, ngây ra một lúc. Hắn trong ấn tượng ông địch nhỏ gầy nhặt nhẽo, thoạt nhìn cùng cái cao trung sinh tựa, nhưng là hiện tại nàng hóa trang, trang điểm cũng tinh xảo. Lại xem vị kia lê tổng, vị trang điểm càng tốt. Hắn cười nói, phiền thoái các ngươi, chúng ta hôm nay trảo hiểm nghi người, muốn cho các ngươi nhận một chút. Thiệu lăng ngược đầu, cái ta biết, tiểu vương ở trong điện thoại đã nói rõ ràng. Kêu hành, các ngươi một đám tiến vào nhận một chút Vương địch làm người bị hại, nàng là cái thứ nhất đi vào, chương cảnh sát lánh vương địch tiến vào phòng trong, nói, ngươi không lo lắng, mặt nhìn không thấy ngươi. Vương địch gật đầu, vài người ăn mặc hắc y gì phục chống đỡ mặt nam nhân đều đứng ở mặt sáng ngợi phòng nội, xuyên thấu qua pha lê, vương địch nhìn qua đi, nàng nhìn trong chốc lát nói, số 3. Chương cảnh sát gật đầu, nói, ngươi xác định. Vương địch gật đầu, ta xác định, hắn đôi mắt, ta nhớ rõ. Tuy rằng có tạo thành cái gì bóng ma.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 Xuyên sao người mộng người. Thiệu lăng cười nói, hôm nay Á Hân công ty khai trang phục cuộc họp báo. Thiệu kiệt dơ ngón tay cái lên, nói, đệ mội như bức, ai không phải, người như thế nào mang nhà người tiểu béo nhai con, ta có thể tưởng tượng hắn. Các người như thế nào ở A? Thiệu lăng, chúng ta đã tới tới phối hợp điều tra nhận cá nhân, đang muốn đi. Người đâu? Như thế nào lại đây? Thiệu kiệt cười, ta điều lại đây. Hắn đáp ý cười, nói, thưởng đem. Thiệu lăng kinh ngạc gật đầu. Thật đúng là tưởng, Thiệu Kiệt, ta mới vừa báo ngày hôm sau. Hắn nói, lấy ta cần phải đi nhà người cọ cơm. Thiệu Lăng, không chào đón ha. Trưng cảnh sát mỉm cười, các ngươi nhận thức ra. Dừng một chút, phản ứng lại đây, Thiệu Kiệt, Thiệu Lăng, các ngươi thật đúng là hẳn là nhận thức. Thiệu Kiệt, chúng ta một cái thôn, chúng ta một cái lao tổ tông. Là ta đệ đệ. Kỳ thật Thiệu Kiệt trước kia cùng Thiệu Lăng không coi là cỡ nào thân mật, Thiệu Lăng cùng người trong thôn cảm tình đều là, đảo không phải hắn cá nhân không hợp đàn là hắn căn bản có thời gian đi hòa hợp với tập thể. Hắn muốn kiếm tiền đọc sinh hoạt à? Bất quá bởi vì động rời nuôi dưỡng vòng chuyện này, bọn họ nhưng thật ra có chút tiếp xúc, Thiệu Lăng lại chỉ lao nhớ vì thác giúp đỡ nhìn chằm ca Camát, mới cùng Thiệu Kiệt quen thuộc lên. Thiệu Kiệt cùng Lao Nhớ quan hệ không tồi. Bọn họ biên chính nói chuyện, bên kia hung địch đã dẫn đầu đi cửa tiếp điện thoại. Trưng cảnh sát, ta đưa bọn họ đi ra ngoài đi. Thiệu Kiệt tiếp nhận cái việc, lẫnh người đi ra ngoài, Trương cảnh sát cười lắc đầu. Tiểu vương cảnh sát nói, vương địch thật kiên cường. Nàng tự hỏi chính mình khả năng đều làm không nàng. Trưng cảnh sát là xem qua vương địch hồ sơ, nói, nàng lịch là tiểu, hộ khẩu là tứ xuyên sân thôn, nhưng là nàng hiện tại là thư lăng trang phục tiêu thụ bộ lý, ngươi cảm thấy dựa là cái gì. Tiểu vương, không phải lịch, không phải ra thế, đương nhiên là năng lực cá nhân. Vương cảnh sát, kia chẳng phải là. Bọn họ biên nói chút, thiệu kiệt tặng người đi ra ngoài, lẫn nhau lại hạt khản vài câu mới trở về.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 Lê Thư Hân công đạo xong rồi, liền đem vông địch đặt ở khách sạn, vông địch biên còn hẹn người nói sinh ý đâu. Bọn họ công ty một lần buổi trình diễn thời trang là thực thành công, nguyên bản liền cố ý hướng cơ hồ đều ký hợp đồng, có đôi khi chính là, ngươi trang điểm lên, sinh ý mới có thể làm càng tốt. Thứ trang phục cuộc họp báo là cho đại gia rất sâu tin tưởng. Cùng, cùng ngày vãn buồn tin tức, mỗi ngày bản tin thời sự phía trước, đều có một giờ buồn tin tức, cái tiết mục là tương đối liên quan nhi cái loại này.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 Thửa ngươi hái xem cái. Chu Vịnh Nghi, ngươi biết cái gì, là ta gì bà công ty? Ngươi gì ba? Vương Chân cũng kinh ngạc, khiếm sợ nhìn, nói, ngươi gì ba công ty sao đại sao? Chu Vịnh Nghi, ta cũng không hiểu a, hẳn là xem như lại đi. Ngươi xem đều tivi. Vương Chân trêu chọc, thừa ngươi vẫn là cái phú nhị đại. Chu Vịnh Nghi phụt một tiếng phun, nói, ngươi nói bậy gì đó, ngươi lại không phải ta biết ta là cái tình huống như thế nào? Ta gì ba có tiền lại không phải nhà ta cho mời, lại nói ta gì ba cũng là mấy năm nhật tử mới hảo lên. Màn ảnh trợt lệ quá, chú Vịnh Ni thêu, à, à cái kia cái kia, cái kia ăn mặc màu đen váy dài là ta gì ba. Vương chân Ngoa Tạo, người gì ba hảo hảo xem. Báo chí đưa tin thời gian thực đoạn, nhưng là chú Vịnh Ni nhìn chầm chầm không bỏ, lăng là nhìn vài trương thục mặt, nói, cái kia là ông địch tỉ, còn có anh tử tỷ Ta đi bằng thành thời điểm đều là theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Vương chân Hoa Nga. Chu Vịnh Ni cảm khái, tưởng bọn họ đều có thể tivi. Nói lên cái, Chu Vịnh Ni đột nhiên nhớ tới một đám, vũ đầu, nói, ta nhớ rõ ta ba mẹ cũng nói qua, ta gì ba còn mời bọn họ, bọn họ không hào ý, cho nên đi. Hào mệnh Nga, tivi sẽ đều có. Vương chân trong lòng xúc động gật đầu. Nàng hỏi, ai, tuần sau nghỉ, ngươi về nhà sao? Chu Vịnh Ni lắc đầu, ta không trở về nhà, ta muốn đi bằng thành. Ta ba mẹ bằng thành khai một cái cửa nhỏ cửa hàng bán cá viên chiên, thứ bảy khai trường, ta làm khuê nữ không thể không đi a Gì, người ba mẹ lấy không tới chúng ta cổng trường bán sao? Chu Vịnh Ni lắc đầu, không tới, biện pháp A hiện tại không cho bán, ta ba mẹ đều nghỉ việc, cũng không thể sao khiêng, luôn là muốn làm việc khác. Chờ ta ra khai trường, ngươi đi bằng thành chơi tới nhà của chúng ta cửa hàng, ta thỉnh ngươi ăn nhà. Bất quá liền một lần a nhà ta cũng muốn làm sinh ý. Vương chân phụt một tiếng cười ra tới, sang sẵn nói, hảo nha. Nàng to mò hỏi, nhà ngươi khai ở nơi nào a Chu Vịnh Nghi phố buôn bán, ta cũng đi qua, ta dượng ba cho ta ra ăn bài. Nàng chống cầm, nói, không biết làm sao vậy. Chu Vịnh Nghi suy nghĩ nhà mình cửa hàng, không hiểu được làm sao vậy, nhưng là sự thật, Biên đã chuẩn bị tương đương không tồi. Cơ hồ sở hữu đều chuẩn bị không sai biết lắm, Lê Thư Bình cùng Chu Đại Cường gần nhất đều ở tại Biên.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 Còn có thể không rửa nam. Nay nhà mẹ đẻ huynh đệ nguyện ý hỗ trợ, mới là có thể thẳng thắn lưng và thắt lưng đâu. Đúng là bởi vậy, nàng vẫn là quyết cấp Lê Thư Hân đánh một chiếc điện thoại, nàng làm nhà mẹ đẻ tẩu tử, đi nàng công ty làm một cái tài vụ tổng giám, luôn là có thể đi. Nàng tới còn tiền, đây mới là vạn vô nhất thất. Như vậy nghĩ, Lê Thư Hân nhà mẹ đẻ tẩu tử Trần Mỹ chân đắc ý bắt thông Lê Thư Hân điện thoại. Người hảo. Điện thoại truyền được, Trần Mỹ chân lập tức mở miệng, ta à,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 ngươi đối ta này không khách khí, làm ngươi ca biết. Vậy ngươi khiến cho hắn biết. Lê Thư Hân vội ngữ trực tiếp ấn nút điện thoại. Mới vừa ấn rớt, điện thoại liền vang lên, Lê Thư Hân vừa thấy là vừa mới cái kia dãy số, đúng vậy, nàng kỳ thật căn bản không có cùng nhà mẹ để tẩu tử liên hệ quá, cũng căn bản là không có nàng điện thoại. Lê Thư Hân do dự một chút tiếp lên, điện thoại kia chuyển đến kiêu ngạo thanh âm, "Nếu ngươi không cho ta đi ngươi công ty quảng trướng, ngươi quải ta điện thoại chuyện này chúng ta không để yên." Lê Thư Hân phụt một tiếng bật cười, giảng thật, nàng đã thật lâu không có nhìn đến như thế đầu góc, tham lam ngu xuẩn đầu, thượng một cái, vẫn là bọn họ thiểu ra thôn hồ nương. Bất quá Lê Thư Hân cũng là không nghĩ tới, này lại là muốn tới tính kế tới bọn họ công ty quản tiền, đây là đầu góc có thể động kinh thành cái gì nhi. Bất quá lại tưởng tượng, cảm thấy cái này tẩu tử là lao nương có thể được con dâu phụ nhi. Lê Thư Hân là hiểu được, nàng lao mẹ tuyển con dâu phụ nhi, một cái liền không cần nàng tỉ này.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 Nàng cấp nhi tử tìm một cái ích kỷ nhận tiền tức phụ nhi thời điểm cũng đã suy xét qua. Muốn nói dưỡng lão ra khả năng chưa chắc vui. Bất quá Lương Xuân Ngọc cũng thực may mắn chính mình nữ nhi nhiều, này thật sự dưỡng lão à, vẫn là đến giữa nữ nhi, cho nên Lương Xuân Ngọc là cái thập phần thanh tỉnh. Nàng biết chính mình cùng nữ nhi cảm tình không có bao sâu, chịu không nổi tra tấn, tuy là nói tốt đủ rồi tuổi bắt đầu cấp dưỡng lao phí, nhưng là Lương Xuân Ngọc ở ngày thường vẫn là sẽ không dễ dàng tao nhiều nữ nhi. Chính là Nước giếng không phạm nước sông. Nàng không cần thiết soát hảo cảm, dù sao đều là chính mình nữ nhi, dù sao đều phải giao dưỡng lao tiền. Nàng cũng không cần phải đi bới lông tìm vết, nếu thật là chọc giận mấy cái chết nha. Không cho dưỡng lao tiền liền không xong. Ở điểm này, Lương Xuân Ngọc vẫn luôn đều tình hình không thể lại thanh tỉnh. Nàng cùng lời nói thấm thiế, ngươi tẩu tử lại tìm ngươi, ngươi liền mắng nàng. Lê Thư Hân ở điện thoại nơi này còn không có nói chuyện.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 Ngươi có phải hay không ăn nó căng? Cái này ra, khi nào đến phiên ngươi đương ra làm chủ? Trần Mỹ chân không phục phản bác, mẹ, lời này là ngươi nói, ta như thế nào liền không thể tìm nàng? Nàng là ta cô em chồng, đã phát đạt, liền không thể kéo rút một chút nhà của chúng ta sao? Làm như thế nào có thể như vậy hư? Lương Xuân Ngọc vừa thấy nàng tranh luận, chỉ vào cái môi mắng, nói ngươi xuẩn, ngươi thật là xuẩn trời cao. Ngươi ngày thường cùng nàng trôi như thế nào, chính ngươi trong lòng không có điểm thục như sao?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 con muốn ở nhà khi dễ ta cái này lao thái bà. Cuộc sống này a, vô pháp như qua. Trần Mỹ Chân sắc mặt đều thay đổi, mụ mụ mẹ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nàng chạy nhanh lôi kéo lao thái thái đóng cửa, này nếu là làm bên ngoài nghe thấy, là muốn chọc nàng cuộc sống. Quả, đã có bắt đầu thăm thăm não. Trần Mỹ Chân, mẹ, ta sai rồi. Lương Xuân Ngọc là chu lên vài tiếng, Trần Mỹ Chân dọa mặt đều. Đừng nhìn nàng là cái hôn không tiếp.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 Bọn họ hiện tại vì cấp nhi tử mưu đắc lợi ích đắc tội nữ nhi, như vậy già rồi ai lấy tiền. Ba cái nha có tiền, liền sẽ không mặc kệ bọn họ dưỡng lão Rốt cuộc đây chính là lúc trước nói tốt. Lương Xuân Ngọc nghĩ đến này, lạnh bút nhìn chầm chầm con dâu phụ nhi, nói, ngươi về sau cho ta ra vẻ. Mẹ, ngươi nói có không, ta như thế nào liền cho ta ra nhi tử tìm ngươi như vậy cái ngu xuẩn, đây là một chút cũng thấy không rõ lắm hình thức. Con dùng cái gì tẩu tử đi đắn đo.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 Ta này chu nghỉ nha. Nàng hiện tại độ cao đã có thể nhìn đến khẩn trương không khí, bọn họ trường học kỳ nghỉ là tiểu chu, một vòng một ngày, một vòng hai ngày, luôn tới. Nay một vòng là hai chu nghỉ một lần, nàng mỗi lần đuổi kịp hai ngày kỳ nghỉ thời điểm, đều là thứ 6 buổi tối lại đây, Chu Thiên buổi tối trở về. Tuy bên này rừng chân không thế nào phương tiện, nhưng là tễ một tễ vẫn là được, lê tỉ làm một cái mảnh, mỗi lần vừa lúc ngăn, cũng không có gì. Tiểu Điền, a đối, ngươi này chu là hai ngày giả.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 Một thân tính trẻ con, ta ta muội cùng tiểu muội giống nàng như vậy thời điểm, đều sẽ kiếm tiền. Nghèo hai tử sớm nương ra, nhà ta còn thành, còn thành. Chu Cường là cái không hề tính tình lão hảo. Lê Thư Bình, nhà ta cũng không phải cái gì giàu có ra, người liền con nàng. Chu Cường cười ha hả, nhà ta không giàu có, nhưng là cũng chưa nói đặc biệt kém A. hắn tức phụ nhi A, chính là mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng chính mình đều đáp ứng rồi, hiện tại lấy ra này một bộ thái độ nói là hán quán.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 Vừa đến thời gian, Lê Thư Hân liền điểu tới rồi bồn đài. Thiệu lăng mỉm cười hỏi, đệ nhất kỳ tất cả đều là các ngươi công ty. Lê Thư Hân điểm, tiểu béo nhại con nhìn ba ba mụ mụ ngồi ở trên sofa, rúc vào cùng nhau, xoắn mông nhỏ tế tới rồi ba ba mụ mụ gian, một mông ngồi xuống, lộ ra gương mặt tươi cười. Lâm A Di cũng ngồi ở mặt bên trên sofa, đi theo xem náo nhiệt. Nói thật ra, này chính mình gặp qua thượng tivi luôn là cảm thấy hào kích. Ra đều ngồi ở tivi trước.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 Đừng muốn xem đến tốt nhất hiệu quả. Nàng nhìn về phía tivi, liền thấy kính ra đã nói đơn giản hai câu, cho chính mình đoàn đội cổ vũ. Kính rừng ở mỗi cái trên người, đều có thể nhìn đến tinh thần phân chấn. Lê Thư Hân nhìn tivi, cười nói, bọn họ kỳ thật đều có chút khẩn trương. Thiệu lăng liếc Lê Thư Hân, nói, kia có thể không khẩn trương sao. Đó là thượng tivi. Tỷ tỷ, biểu tỷ. Tiểu béo nhại con lúc này đột liền vươn tiểu thị tay, chỉ vào chu vịnh nít biểu tỷ, tivi.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 kỳ thật buồn thoạt nhìn thật sự không có. Nàng nói, kính sẽ có vẻ béo một chút, kỳ thật nàng còn cùng trước kia một. Lâm a Di kinh ngạc thực, nói, còn có chuyện này a kia thật đúng là không biết. Này trong TV nhìn gầy, hiện thực sinh hoạt sẽ không cốt xấu như xài giống bộ sương khô đi. Lê Thư hân phụt một tiếng, phun tới. Thiệu lăng vô vô nàng bả vai, nói, ngươi xem ngươi, cười liền cười, kích cái gì. Bọn họ toàn ra ngồi ở TV trước, kỳ thật cùng thời gian, xem cũng là không.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 Hắn như thế nào như vậy túng à, không hổ là kêu Dương Tùng, thật là quá túng, ha ha ha ha. Thiệu Lăng cũng bật cười, hắn chân thành nói, hắn là hai kịch diễn viên sao. Lê Thư Hân, nói bậy gì đó, hắn là tiêu thụ bộ, công trạng thực tốt. Đừng nhìn bọn họ tiêu thụ bộ không, nhưng là thật là có mấy cái có khả năng, Dương Tùng chính là này chi nhất. Đệ cái lên sân khấu lại là Chu Vịnh Nhi. Lê Thư Hân kinh ngạc đến không được, đệ cái như thế nào là nàng A này nha là gan còn Thiệu Lăng Ngươi đừng nhìn nàng là một học sinh, nói không thân thể tố chất thật là so mặt khắc hảo. Lê Thư Hân tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy nhi, bọn họ này đó đi làm tộc, cả ngày vội muốn mệnh, nơi nào có thời gian rèn luyện. Nhưng là chú Vĩnh Ni niệm cao lại là có dậy sớm chạy thao rèn luyện. Bọn họ thi đại học phía trước muốn thể dục đạt tiêu chuẩn, mà hiện tại đã là cao học kỳ 1, cho nên rèn luyện thật là không thể. Không biết Vịnh Ni sẽ là cái gì tử, bất quá, lại như thế nào cũng không đến mức so dương tùng càng túng đi. Nga đối, so dương tùng càng túng cũng thực bình thường A nàng tuổi còn nhỏ à. Thiệu lăng bật cười, lúc này nữ chủ chỉ đã đem mịt rổ phổn đưa tới, hỏi, vị này người dự thi tên gọi là gì đâu. Ta xem ngươi tuổi không, là thực tập sinh sao. Chu Vịnh Nhi có điểm tiểu khẩn trương, nhưng là vẫn là nói, ta kêu Chu Vịnh Nhi, ta là cao sinh, còn không có đi làm, ta hôm nay là làm người nhà thăm gia. Cao sinh A chắc không được ngươi thoạt nhìn rất nhỏ, vậy ngươi có tin tưởng sao.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 Kêu nhưng thật ra, a à, à, ta lại có một cái thượng tivi đồng học. Chu Vịnh Ni ngươi qua mấy con A. Dù sao chịu so vừa rồi cái kêu kêu mụ mụ xoáy cá cường. Phúc. Tuổi dậy thì 5 nữ nhóm đều nở nụ cười, bọn họ nói chuyện thời điểm, đôi mắt cũng không có rời đi tivi Chu Vịnh Ni lúc này cho chính mình làm một cái quảng bá thể thao làm. Nguyên chạy chầm một chút, ở một tiếng tiếng cõi vang lên thời điểm. Nàng bay nhanh liền chạy đi ra ngoài, cửa thứ nhất là thủy thượng phiêu. chính là một đám cọc gỗ tử rơi vào trong nước, dẫm lên cọc gỗ tử đi tới, bất quá cọc gỗ tử sẽ trên dưới, vừa rồi Dương Tùng chính là tại đây một quan trực tiếp không dẫm ổn ném tới. Trong nước, nhưng là Chu Vịnh Ni nhưng thật ra một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp vọt qua đi. Đến cửa thứ nhất đệ quan hàm tiếp ngôi cao, đệ quan là cái truyền luân, truyền luân kia quan không ngừng xoay quanh, Chu Vịnh Ni cùng với xoay quanh tiếp đấu, ngại tới cửa thứ ba. Hảo. Không biết là ai kêu cái hảo Chu Vịnh Mi đáp ý quăng một chút chính mình miếm tóc, nói, "Ta rất lợi hại đi." Lúc này cùng tồn tại Tivi trước Lê Thư Bình phu thê cũng là kích thích vỗ tay, "Chu Cường tán thưởng, ta khuê nữ thật là lợi hại. Giống ta giống ta." Lê Thư Bình đắc ý. "Chu Cường, hắc." Chu Vịnh Ni tiếp tục sáng quang, Lê Thư Hân cũng là thực kinh ngạc, nàng nói, "Vịnh Mi này thể lực, thật là đương có thể a." Biểu tỷ biểu tỷ, biểu tỷ nị hại. Tiểu béo nhãi con miệng còn đĩnh xảo. Lê Thư Hân điểm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 Như thế nào liền không được? Thiệu lăng, nàng không có kính nhi. Lê Thư Hân hử một tiếng, không tán thành. Không biết có phải hay không Lê Thư Hân miệng quả đen ai, hai người đang nói, liền xem chu Vịnh Ni một cái chân hoạt, cả người đều trượt xuống dưới đi xuống. Lê Thư Hân, má ơi! Tiểu béo nhái con, a à, à! Xa ở lâm thành một chung nhà ăn cũng truyền đến kỷ kỷ hoa hoa tiếng kê bất quá liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chú Vịnh Ni thế nhưng chế trụ bên cạnh, một chân đáp ở mặt trên. Dùng sức hướng về phía trước bò, cố lên, cố lên a Mọi người xem TV video tuy rằng biết ở kêu cũng vô dụng, là một chút cũng không ngại ngại đại gia kích động. Chu Vịnh Ni Trăng là dùng hết sức lực, chung lại bò đi lên, nàng câu lấy vòng tròn, cả người theo vòng tròn lướt qua mặt nước, Lê thứ Hân, Hoa Nga. Bọn họ nương hai nhi à, một ngụm một cái Hoa Nga, tiểu béo nhại con càng là tiểu thịt chảo chảo bưng kín đôi mắt, trong chốc lát xem trong chốc lát không xem, Lê Thư Hân đắc ý hướng về phía thiệu lăng nói, ngươi xem.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 Thật có thể tô đậm không khí à. Thiệu lăng, đều là cái bản. Mặc kệ hai vợ chồng nói như thế nào, Chu Vĩnh Ni bỏ thực gian nan, là rồi lại thật thật tại tại bò đi lên, liền ở kết thúc trước cuối cùng 2 giây, Chu Vịnh mi vô lên đúng giờ khí. Á á á. Lê Thư Hân thét trói thai ra tới, lay động Thiệu lăng, ngươi xem ngươi xem, a á á, nàng lên rồi, nàng thành công, ta cháu ngoại gái nhi siêu lợi hại. Thiệu lăng bị Lê Thư Hân lây động não nhân nhi đau, là vẫn là lợi hại, nói.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 Ngươi trí nhớ thật tốt, kia cũng không phải là sao. Năm đó ta thật đúng là không thiếu tranh phân thưởng. Ngươi tỷ phu nhưng xa xa so bất quá ta. Sớm chút năm nhà ta khăn lông trà lưu vở cái nào không phải ta tham gia xưởng đại hội thể thao được đến. Là Nga. Hai người nói lên sớm chút năm sự tình, tuy rằng Lê Thư Bình cùng Lê Thư Hân kém rất đại, là Lê Thư Bình đánh tiểu nhi liền mang theo muội muội cho nên thực sự tình nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng. Tuy rằng rằng này đó chuyện nhà, Là Lê Thư Bình cũng ở tiếp tục nhìn tivi nghe nói xóm quan thành công có thể đạt được tivi máy giặt quạt điện, đồ điện tam kiện bộ thời điểm, càng là giật mình kêu lên, như vậy phần thưởng. Chu Vịnh Ni làm cái thứ nhất xóm quan thành công người liệt miệng, sung sướng cùng to như vậy xóm quan thành công đại thể bài chụp ảnh chung. Bên này người trong nhà kích động không được, Chu Vịnh Ni đồng học cũng kích động thực, một đám đều kêu, ta thiên, Chu Vịnh Ni, người hành à, người ở cũng là có thể cho trong nhà kiếm đồ điện tam kiện bộ người.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 Chu Vịnh Ni lập tức liền không phục, nói, ngươi như thế nào còn khinh thường nữ hài tử, nữ như thế nào lạc. Chúng ta nữ giống nhau thực hành. Ta là nữ còn không phải cái thứ nhất sông lên đi, vừa rồi dương ca ca nhưng không sông lên đi. Ta đều nghe chàng đạo diễn thúc thúc nói, cái này cũng không phải thuần túy rửa thể lực, cũng rửa một chút xảo kính cùng phản ứng. Ngươi cho rằng rửa cậy mạnh là được à, mới không phải đâu. A nếu ta báo danh thành công, ngươi cho ta nói một chút à. A cũng cho ta giảng một giảng. Chu Vịnh Ni, Hành Hành Hành, đều cho các ngươi giảng. Mới vừa nói xong liền nhìn đến bọn họ chủ nhiệm lớp Lao Sư mang theo xem nàng, lập tức túng, Lý Lao Sư, ta không phải cố ý mang theo đại gia chơi. Lý Lao Sư đẩy đẩy mắt kính, nói, phóng thích thả lỏng, là không thể quá mức ha. Hảo, đại gia vô cùng náo nhiệt, đều vui vẻ đến không được, bất quá kế tiếp A liền không có sao người thông qua, từng có liên tiếp quan, còn có đi đến trung gian, đi đến cuối cùng đều thiếu.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 Bởi vì lấy hóa quan hệ, các tường xưởng quần áo trăng là toàn lực đẩy nhanh tốc độ. Bọn họ liền đại nhà xưởng, đều đã tìm hai nhà. Đương nhiên chủ yếu là lấy các tường xưởng quần áo là chủ, bất quá mặt khác còn tìm một nhà thường xuyên lấy hóa xưởng quần áo. Ở các tường xưởng quần áo trăng không đi chính mình hóa, trước kia bọn họ nhà máy đều là bắt trước một ít bán đến tốt thẻ bài kiểu dáng làm một ít cùng loại kiểu dáng, sau đó ra bên ngoài bán sỉ, ngẫu nhiên cũng tiếp đặt làm, là ở nhưng thật ra hoàn toàn không cần.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 Là không biết Lê Thư Hân có biết hay không. Bất quá sau lại Lê Thư Hân tìm bọn họ cắt tường xưởng quần áo làm đại nhà xưởng, chứng nàng hiểu được, là lại cũng không trách cứ bọn họ nhà máy. Nàng nhớ tới này đó chuyện xưa nhi là có điểm ngưỡng ngùng. Là cũng may Lê Thư Hân cũng là cái bệnh nhân, hiểu được chuyện này nhi mặc kệ nàng nói hay không, nhân ra đều có thể chiếu lấy hóa. nay một hàng đều như vậy. Bất quá hai người như vậy buộc lộ hàn huyên một chút, chân lệ linh nhưng thật ra càng bội phục Lê Thư Hân, nàng người này, không nhớ tiểu thủ.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 Nàng là có thể một tay đem không cắt tường xưởng quần áo. nay liền bất việc nhi không ít. Gặp được người người đều muốn làm ra làm chủ, liền rất phiền. Tuy rằng bọn họ chiêu đại nhà xưởng bọn họ là đại gia. Là nếu gặp được không bất lo, không phải cũng cho chính mình thêm phiền thoái. Đúng là bởi vì cái này, Lê Thư Hân cảm thấy như vậy khá tốt. Không thể không nói, Lê Thư Hân sự nghiệp vận thật là man tốt, làm buồn bán loại sự tình này, muốn xem năng lực, đồng thời cũng muốn có chút vật khí, Lê Thư Hân chính là hai đều có. Bọn họ công ty trăng là thực mau phát triển lên. Đặc thuận lợi, Lê Thư Hân cũng không biết có phải hay không ông trời muốn đền bù bọn họ đời trước tiếp đối, nàng cùng Thiệu Lăng hai người sự nghiệp vận, đều man hảo. Nàng bên này sinh ý phát triển không ngừng, nhanh chóng phát triển, Thiệu Lăng bên kia mân mê cổ phiếu luyện tập nhì, thế nhưng cũng kiếm tương đương không tồi. Lê Thư Hân thật đúng là không nghĩ tới, Thiệu Lăng vẫn là cái cổ thần tới. Nàng là biết Thiệu Lăng có mua cổ phiếu, nàng cũng biết Thiệu Lăng tiền vốn chính là như vậy chút, không tính.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 5 cấp tiểu tể tử đưa đến nhà trẻ, ta cũng tính toán làm điểm sao, cho đến lúc này ta chỉ trừ cái trường tuyến, mặt khác đều vước. Ta lại không phải cổ thần, ta còn có thể ổn kiếm không bồi. Lưu chữ cái đặt ở trong tay là được, mặt khác ta tạm thời trước nhìn xem vước. Lê Thư Hân, năm liền thượng nhà trẻ. Thiệu Lăng, năm mùa hè đi, vừa lúc hắn cũng 3 vòng tuổi. Lê Thư Hân, không còn sớm sao. Thiệu Lăng, đi trước trẻ nhỏ mẫu giáo bé hôn hôn nhà tử, trước tiên thích hứng một chút. Lại nói Nam Hoa Nhi không thể luôn là câu ở trong nhà, như vậy không tốt. Lê Thư Hân nghĩ đến đời trước, gật gật đầu tán thành Tiểu Lăng nói. Tiểu béo nhãi con còn không biết, chính mình năm đều bị an bài nhà trẻ đâu. Hắn ở A, vẫn là một cái chỉ biết ở trong nhà sách theo Tiểu ô tô Tiểu Phi cơ chạy ngược chạy xuôi ngốc chơi hoạt bát Tiểu Hài Nhi. Lúc này hoạt bát Tiểu Hài Nhi từ trong phòng chạy ra, Thịch thích thịch vọt tới Tiểu ngăn tủ trước lay mở ra. Đây là đói bụng. Nhà hắn Tiểu Hài Nhi nhưng thật ra một cái thông Tiểu Hài Nhi.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 Liền cảm giác chính mình thật là lợi hại. Nàng nói, thiệu thái, ta cho ngươi nấu một cái hồng trà trang bị bánh hạt rẻ đi. Lê Thư Hân, nói, tốt nha. Lê Thư Hân gần nhất vội thật sự, khó được trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Đơn giản hôm nay cũng không ra khỏi cửa, lười biếng hoa ở trên sofa, nàng cùng con của hắn một người chiếm cứ một đầu nhi. Hai người đều lười biếng, Lê Thư Hân xuyên một cái khăn lông vỡ nàng chân voi qua, trộm đạp một cái tiểu béo nhãi con. Tiểu béo nhãi con sử s Ngay sau đó lập tức trận to mắt, hướng về phía mụ mụ nói, mị. Lê Thư Hân làm bộ sao cũng không có phát sinh, mắt thấy tiểu béo nhãi con khai tầm mắt, đưa mụ mụ lập tức lại đặng tiểu béo nhai con một chút, tiểu gia hỏa nhi quay lại đầu, đại khuôn mặt ngao ô một tiếng, bay nhanh bỏ lại đây, mẫu tử hai cái nháo ở bên nhau. Thiệu lăng thuận thế chiếm cứ tiểu béo nhãi con nằm vị trí, chính mình cũng lười nhác dựa vào. Tiểu béo nhãi con, mị mị. Ba ba mụ mụ, liên thủ giác công, thật là người xấu Nga Bất quả hắn ba ba cùng mụ mụ nhưng không như vậy tưởng, hai người đều vui tươi hấn hở, đùa với hắn chơi. Tiểu béo nhái con, hừ. Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân song song ha ha đại. Tiểu béo nhái con tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhìn ba ba mụ mụ cao hứng bộ dáng, tuy rằng không biết vì sao là không nhịn xuống cũng đi theo ra tới, đại đại mặt, phá lệ đáng yêu. Lê Thư Hân từ mùa hè cuộc họp báo bắt đầu liên hội, sau đó chính là quang danh, lại sau đó là đại lý phân phối bạo tăng, một đường bận việc xuống dưới.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 Lâm a di sở dĩ không cần quá kỳ nghỉ cũng là vì hài tử cũng ở đánh kỳ nghỉ công đâu. Bọn họ công tác đại siêu thị càng nội, ta này 3 ngày kỳ nghỉ, cũng là đủ dùng, cho bọn hắn tẩy tẩy xuyến xuyến chuẩn bị một ít ăn Tết đồ vật, khá tốt. Thành thị này phát triển thực mau, là rồi lại có vô số bọn họ người như vậy, nhật tử quá đến không giàu có, nỗ lực tích có tiền nỗ lực sinh hoạt. Ta nghe nói không ít sinh viên làm gia giáo, nhà ngươi hải tử không đi A. Lâm a Di lắt đầu, không có.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 Nàng cho rằng chuyện này Nhi đã sớm hẳn là có cái kết quả, Hảo thắng A. Thiệu lăng biết đến tóm lại là so Lê Thư Hân một chút, hắn nói, chuyện này Nhi đi. Vốn dĩ bên này đã điều tra Hảo đi, bất quá cả mặt những người đó, còn đề cập đến lấy danh nghĩa lừa dối, bọn họ cái này đoàn đội ở nơi khác còn đề cập đến dùng tên cũng làm loại này góp vốn gạt người tiền, rút ra củ cải mang ra bùn, đến ở còn không có làm rõ ràng. Lê Thư Hân chầm mặt xuống dưới, nói, loại người này, nơi nơi lửa người ta tiền mồ hôi nước mắt, sớm muộn gì có báo ứng. Kìa ai, Thiệu Bằng, hắn thật sự đề cập tới rồi sao? Cái này lê thư hơn thật là khá tò mò. Nếu hắn thật là đi theo người ngoài cùng nhau hố người một nhà, kia thật đúng là đầu vóc có bệnh. Thiệu Lăng, Thiệu Bằng không tham dự Cà Mạt, là cùng Cà Mạt cũng xác thật có quan hệ. Cà Mạt phía sau màn lão bản là Thiệu Bằng bằng hưu, Thiệu Bằng cấp Cà Mạt giới thiệu lại đây, hắn sắc thật giúp đỡ làm kẻ lừa gạt lừa dối. Cho nên người nói không có quan hệ thật có Ngươi nói có quan hệ, cũng lại không quan hệ. Thiệu lăng đều bị thiệu bằng xuẩn khóc. hắn liền không nghĩ tới thiệu bằng này nhìn tinh, liền chính mình tức phụ nhi đều tính kế người, thế nhưng không cảm thấy cái này có để. Thật con mẹ nó, không thể nói a hắn nói, hán tài vụ công ty nhưng thật ra không để cập gạt người sao, là loại đồ vật này vốn gì để cũng Bất quá trương nhã hân tưởng thoát thân cũng không dễ dàng. Lê Thư hân biểu môi, nàng rôi tay véo thiệu lăng mặt, nói, ngươi nếu là dám như vậy đối ta.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 Không có người có tử chức ý tứ. Là ra cái gì vấn đề sao? Lê Thư Hân, thiết kế bộ có người đào giác. Lê Thư Hân nói đơn giản một chút, bất quá lại nói, nếu mà khác bộ môn bình thường, như vậy liền không ảnh hưởng cái gì. Tiểu Đinh ngươi phụ trách thông báo tuyển dụng, an bài Tiểu Chu làm phỏng vấn, nếu nhân ra phải đi, ta cũng không ngăn cản. Nhưng là ta nhớ rõ bọn họ hiệp ước còn có ngày, trực tiếp đi trình tự muốn bổi thường kim. Hảo! Tiểu Đinh cùng ông địch đi ra ngoài, Lê Thư Hân yên lòng.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 Cũng không phải nói không tốt, nhưng là thoạt nhìn vẫn là có điểm tiểu xử khí. Hơn nữa ta cảm thấy lao bản cũng không phải thực hiểu chúng ta thiết kế, luôn là tệ rất cái này bản thảo, tệ rất cái kia bản thảo, nàng một cái căn bản là không có học quá trang phục thiết kế người sao có thể người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề đâu. Ta cảm thấy cái này công ty, khẳng định phát triển không đứng dậy. Tiểu chu từ văn phòng ra tới, nói, ngươi không phải từ trước sau, như thế nào còn không đi. Có công phu ở chỗ này nói này đó.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 hiện tại phải đi còn khiếp khiếp loạn loạn. Ngươi vào tân công ty, nhưng cho ta tiền đồ điểm. Hoàng Tĩnh bạn trai như mày, hắn tuy rằng đi rồi, chính là cũng là bội phục bọn họ chủ quản vương địch. Vương địch là thật sự có năng lực, bọn họ tiêu thụ bộ mấy cái tiểu tử đều không có một cái nói nàng không được. Mặc cho ai cũng không dám nói cái gì, hiện tại Hoàng Tĩnh nói này đó thật sự không dễ nghe. Bất quá Hoàng Tĩnh là bản địa cô nương, hắn có thể tìm được như vậy đối tượng đã thực không dễ dàng, chỉ có thể trấn ăn nàng nói, hảo hảo.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 có thể hay không ảnh hưởng chúng ta công ty thiết kế bộ A. Vương địch ngẳng đầu nhìn hắn một cái, nói, trên đời này không có ai là không thể thay thế, ai đều không cần đem chính mình nghĩ đến quá trọng yếu. Nếu cảm thấy có, đó là tự tự mình đa tình. Phúc! Dương Tùng bật cười, nói, kêu nhưng thật ra. Khả năng chỉ cần có Lê Tổng ở, liền không cần lo lắng. Nàng nói, được rồi, an tâm đi, kế tiếp chúng ta công ty lên thế nào còn thế nào. Dương Tùng, tốt, ta trước đi ra ngoài.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 Tiểu Béo nhại con nghiêng đầu, có điểm khó hiểu, không phải nói phải đi sao? "Thiệu Lăng, vậy ngươi cũng đến mặc vào đẹp tiểu y y phục a, ăn mặc ta giấy nơi nào giống lời nói?" Tiểu Béo nhại con túi đầu nhìn xem, chọc chọc chính mình tạ giấy, nói, "Bảo Bảo xuyên. Đi, mụ mụ cho ngươi thay đẹp tiểu y y phục, chúng ta xuyên tiểu hải quân phục được không?" Tiểu Béo nhại con lập tức gật đầu, "Hảo." Hắn kỳ thật không biết cái kia đẹp, nhưng là mụ mụ nói, hắn liền rất thích a. Tiểu ra Hỏa Nhi đi theo mụ mụ đi. Bị thay đẹp sọc xanh sen trắng tiểu y phục phì lộc cộng tiểu quân đùi, toàn ra lúc này mới ra cửa, thiệu lăng, ta còn cứ gọi Trương Hiên cùng Tô Tuyết Liên. Lê Thư Hân, hành A. Bất quá nàng cũng kinh ngạc, nói, vu béo mời khách, ngươi kêu Trương Hiên cùng Tô Tuyết Liên. Thiệu lăng, đương nhiên là vu béo ý tứ, Trương Hiên trả sao cả. Lê Thư Hân nghi hoặc ngưỡng mẩy, hắn muốn làm gì? Thiệu lăng, là muốn làm quảng cáo đi. Ta đoán là như thế này. Bọn họ hai nhà quan hệ không tồi.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 Rắt lấy tiểu béo nhai con, nói, tiểu giai hy, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tiểu giai hy dùng sức gật đầu, nói, mật mật tỷ tỷ Vũ mật lập tức liền cao hứng lên, càm dương cao cao, nói, ta liền biết đệ đệ nhớ rõ ta. Đừng nhìn tiểu cô nương tưởng biểu hiện ra tiểu đắc ý, nhưng là bản chất vẫn là cái mềm mụn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu thực mau liền bắt được tiểu giai hy tay, nói, đi, tỷ tỷ lánh ngươi đi chơi. Vũ điểm, các ngươi tới ta bên này, mau tới Nga.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 Nàng cảm khái, ta liền sẽ không đọc sách, hoàn toàn không được, bất quá liền tính là hành, ta ba mẹ cũng sẽ không bỏ được tiêu tiền cung phụ ta. Lời này nhưng thật ra không giả, nàng so Tô Tuyết Liên Lê Thư Hân lớn mười mấy tuổi, lúc ấy càng nghèo, tự nhiên sẽ không cấp nữ hài tử cái gì cơ hội. Tô Tuyết Liên, học tập nói khi nào đều không mượn, nếu ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi liên hệ một chút, ngươi đi bằng tính. Thôi đảo chạy nhanh xua tay, không không không, ta hiện tại không thể được, đọc không đi vào. Lê Thư Hân cười nói,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 Nàng quay đầu lại kêu, lao vu, ngươi cấp điểm điểm mật mật tẩy một chút tay, muốn ăn cơm. Thiệu lăng lập tức cũng đứng dậy, bế lên tiểu béo nhai con, tiểu béo nhai con trên người hạt cắt rất nhiều, thiệu lăng cũng không chê, ôm nhi tử run rẩy tiểu béo nhai con cười ha ha, hoạt bắt thực, hắn nói, còn chơi. Thiệu lăng, chơi cái gì à, chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta bảo bảo cơm nước xong ở chơi được không? Tiểu béo nhai con hiểu chuyện nhi gật đầu. Thiệu lăng lau lau khuôn mặt hắn nhi thượng hạt cát, nói, thật ngoan.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 Vũ Điểm điểm lớn một chút, năm nay đọc năm nhất, tự nhiên không có hứng thú. Nhưng là Vũ Mật tiểu cô nương còn ở trẻ nhỏ ban, nàng nhìn tiểu béo nhãi con bình sữa nhi, rõ ràng miệng nhỏ, thèm. Tiểu cô nương gắt gao nhìn chằm chằm bình sữa, nhấp miệng nhỏ, không nhịn xuống kéo một chút tỷ tỷ tiểu váy váy. Vũ Điểm, như thế nào lạ? Vũ mật mềm mềm mại mại nói, tỷ tỷ nha. Nàng chợt hồ lại nghĩ đến tỷ tỷ cùng nàng giống nhau, đều là tiểu hài tử, cho nên tiểu nha đầu lại quay đầu nhi nhìn về phía mụ mụ. Làm núng nói, mụ mụ nha. Cùng khoảng ngữ điệu thôi đào bật cười, hỏi, làm sao vậy? Vũ mật lập tức nói, mật mật cũng tưởng uống. Thôi đào thật đúng là ngây ra một lúc, nhà hắn bảo bảo khi còn nhỏ liền không yêu uống mãi, hiện tại nhưng thật ra thích, nàng nhìn nhìn tiểu béo nhai con, hiểu được này tiểu nha đầu chính là đỏ mắt nhân ra tiểu giai hy. Bất quá nàng nhưng thật ra cũng không vì khó khuyên nữ nói, ngươi chờ một chút, mụ mụ cho ngươi kêu một ly sữa bò. Vũ mật lập tức ngoan ngoan ngợt đầu. Tiểu giai Hi đại khái là Minh Bạch tiểu tỷ tỷ cũng tưởng uống mãi mãi, tiểu giai hỏa nhi do dự một chút, bất quá vẫn là đem bình sữa đưa qua, mật mật tỷ tỷ uống. Thật là một cái hảo phóng tiểu hài nhi. Vũ Mật nhìn về phía Mụ Mụ, thôi nào, không cần, chờ một chút sữa bò liền đưa lên tới, ngươi tiểu tỷ tỷ cũng có. Tiểu giai hy chính mình uống. Tiểu giai hy nhìn tiểu tỷ tỷ, Vũ Mật lắc đầu, mềm mại, không cần lạ. Đệ đệ tốt như vậy, ngươi còn không có cảm ơn đệ đệ. Vũ Mật lập tức, cảm ơn đệ đệ. Tiểu giai hy lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, vươn tiểu chảo chảo nói, mật mật tỷ tỷ cùng nhau chơi. Lê Thư Hân, chờ các ngươi uống xong rồi liền đi chơi. Hào mềm mềm mại mại tiểu nại âm. Sữa bò thực mau đi lên, vũ mật có, nàng tỷ tỷ vu điểm cũng có, ba cái tiểu hài nhi cùng nhau uống sữa bò, uống xong rồi tay trong tay cùng nhau ở trong phòng chạy tới chạy lui. Hiện tại Lê Thư Hân bọn họ mang hài tử ra tới ăn cơm, nếu có thể tìm được phòng, vẫn là thực thích đi phòng.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 Vũ béo cùng thôi đảo kinh ngạc, này có điểm sớm đi. Thiệu lăng, kỳ thật cũng còn tốt đi. 3 vòng tuổi. Ở trẻ nhỏ ban hôn cái mấy năm, cũng nên học tiểu học. Thôi đảo nở nụ cười. Nói, ta đây muốn trước tiên cho ngươi đánh cái dự phòng trầm. Tiểu hai tử đi nhà trẻ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhà ta này hai cái đi thời điểm đều khóc ruột gan đứt từng khúc. Đừng nói bọn họ, mỗi ngày buổi sáng nhà trẻ cửa đều là hoa hoa tiếng khóc, hình như là xét đánh giống nhau.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 Cùng ngươi có quan hệ sao? Trương Hiên. Hắn nói mua cái gì, thiệu lăng thiên là mua cái gì, thiên là muốn cùng hắn làm trái lại. Nhưng mà, hắn một mảnh xanh mượn, thiệu lăng cố tình một mảnh hồng. Nay liền làm người thực thương tâm. Cũng may, hắn bản chất đối chính mình vẫn là rất có bước số nhi, biết chính mình cũng không phải cái gì chuyên nghiệp nhân tài. Hắn có thể có hôm nay, chủ yếu cũng là dựa vào một gương mặt đẹp một trường xảo miệng, có đôi khi tài hoa rất quan trọng, người gặp gỡ cũng rất quan trọng.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 Hắn thực mau liền tiếp lên, ngươi hảo. Nhị ca, ta là thiệu tinh A, nhà ta xảy ra chuyện nhi. Thiệu lăng ngón tay điểm tay lái, hỏi, chuyện gì? Thiệu tính, còn không phải thiệu chi, thiệu chi tìm nam nhân kia, hắn liền không phải cái đồ vật, hắn đem thiệu chi đánh. Thiệu tính tuy rằng cũng không thích chính mình tiểu muội nhưng là lúc này cũng là lòng đầy căm phẫn đồ vật, nói, tên hôn đản này đem thiệu chi cấp đánh, ta ba qua đi tìm hắn tính sổ, đem hắn cấp đấu. Hiện tại người đều ở đồn công an.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 Hỏi, mụ mụ, ba ba không trở về nhà sao? Lê Thư Hân, người ba ba có chuyện, chờ một chút liền đã trở lại, bảo bảo ngoan. Tiểu béo nhại con ghé vào mụ mụ bảo vai, nô nông ngử một tiếng, mơ màng sắp ngủ. Tiểu gia hỏa nhi vây được lợi hại, Lê Thư Hân nhẹ nhàng vỗ tiểu gia hỏa nhi mông nhỏ, nói, bảo bảo mệnh nhọc liền ngủ đi. Tiểu gia hi hư một tiếng, nàng lên lầu, cũng không đem hài tử thả lại phòng, chính mình ôm tiểu bảo bảo nhẹ nhàng vô hắn nói, bảo bảo ngủ đi.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 Hảo, lên ăn cơm sáng. Nàng lánh nhi tử đi vào phòng khách, liền thấy cơm sáng đã làm tốt, Lâm Á Di cười nói, sáng nay là bánh cuốn Lê Thư Hân, cấp Thiệu Lăng lưu một chút ra, phòng chừng hắn có thể trở về ăn cơm sáng, cũng không biết. Còn chưa nói xong, người liền vào cửa, Lê Thư Hân bật cười, người cũng quá không cấm nhắc mãi, ta vừa rồi còn đang nói ngươi, người này liền đã trở lại. Nàng tiếp đón Thiệu Lăng, tới ăn cơm sáng, thế nào? Thiệu Lăng, không có việc gì.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 Lê Thư Hân vốn dĩ không hướng cùng nhau tưởng, nhưng là hôm nay đột nhiên liền đem hai việc Nhi liên hệ ở bên nhau. Lê Thư Hân không nhịn xuống, tiến lên ôm tiểu Lăng, thâm giọng nói, chúng ta đều trưởng thành, ngươi có ta, chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Thiệu Lăng dương mắt nhìn về phía Lê Thư Hân, Lê Thư Hân nhứng mẩy, ngươi không tin. Thiệu Lăng cười, ta tin. Ừ. Tiểu béo nhãi con đã thói quen ba ba mụ mụ nị oai tiểu ra hỏa Nhi ăn cơm no liền chính mình thùng thùng chạy đi đến chơi. ngày hôm sau...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 hiện tại người nọ đã bị câu lưu. Phạm Liên đau lòng khuê nữ, lôi kéo nàng truyền đầy băng vải tay, nói, người nam nhân này không được, chúng ta lại tìm người khác, hai cái đùi nhi nam nhân có rất nhiều. Chúng ta cũng không thể làm người khi dễ. Thiệu chi nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, hảo hảo dương, mẹ cho ngươi làm ăn ngon, chúng ta hảo hảo bổ một bổ. Ngươi nhị ca nói, hắn sẽ cho ngươi tìm luật sư, đến lúc đó chúng ta nhất định phải cáo ra hoặc kia, cao chết hắn. ân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 Tiểu mã bởi vì trọng thương hại bị câu lưu, cha mẹ hắn còn lánh người nghĩ đến tìm thiệu chi phiền thoái, cũng may thiệu lang sớm, có chuẩn bị. Hắn trước tiên ở nhị hát chỗ đó tìm mấy cái tráng hán lực công ngồi sổn bệnh viện, nhìn đến người tới, trực tiếp liền cho người ta xách đi ra ngoài vứt bỏ. Tưởng cũng đúng rồi, như vậy cha mẹ cũng không phải cái gì thứ tốt, nếu là cái gì thứ tốt, liền sẽ không tùy ý nhi tử làm loại sự tình này còn tưởng trả đua. Bất quá mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hành.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 Tuy nói hiện tại trọng thương hại còn phải đợi cái kết quả, nhưng là thiệu chi nằm viện, các người dù sao cũng phải trước lấy điểm tiền thuốc men đi. Bọn họ cũng không náo sự nhi, dù sao liền ở cửa ngồi canh, phá cửa môn chướng Thiệu lăng cũng không ngoan người, dù sao liền tỉ mỉ toàn thân kiểm tra bái, thiệu chi vốn dĩ là có thể dám định thành trọng thương, như vậy bọn họ nằm viện bao lâu đều là là. Nếu nằm viện, luôn là đòi tiền đi. Dù sao rửa theo thiệu chi thương thế, thiệu lăng bọn họ liền không ra viện.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 Thiệu Lăng còn không nghĩ tìm bọn họ, nhưng là bọn họ nếu không bỏ được nhi tử tìm thân thích bằng hữu tới bệnh viện Nháo Thiệu Chi, như vậy hắn cũng là thực không khách khí. Dù sao liền là bái, nháo sự nhi ai sẽ không đâu. Thiệu Lăng bên này an bài người, kia đầu nhi người đi rồi, Thiệu Thành không tán đồng nhìn về phía nhị đệ, nói: "Thiệu Lăng, ngươi làm như vậy, không hào đi. Mọi việc nhi dĩ hòa vi quý, ngươi như vậy không khỏi quá mức bất cận nhân tình." Thiệu Lăng qué hắn liếc mắt một cái, nói: "Kia nếu là dựa theo ngươi đạo lý,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 Thiệu Quốc Huy cùng Phạm Liên đều ở trong phòng bệnh, sắc mặt là thanh một trận bạch một trận, Thiệu Quốc Huy phản xạ có điều kiện liền tưởng đắn đo làm phụ thân cái giá, Phạm Liên một phen nắm lấy Thiệu Quốc Huy tay, dùng sức một túm, dành trước nói chuyện, chuyện này Nhi vẫn là nghe ngươi, á thành không ý xấu, bọn họ phu thế chính là không trải qua quá loại sự tình này, cho nên mới. Ngươi nhưng cơm miệng đi, nếu nghe ta liền câm miệng cho ta. Hán trào phung câu một chút khỏe miệng, nói, ngươi cũng đừng cho ngươi cái này hích kỳ đại Nhi tử trên mặt sát phấn Hắn thật đúng là giống các ngươi à. Nay thật là, một câu mắng vài cá nhân. Thiệu Quốc uy khí phát run, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi cái này bất hiếu tử. Thiệu Lăng, các ngươi một ngày cũng không có dưỡng quá ta, ta hiện tại còn có thể lại đây cho các ngươi giải quyết tốt hậu quả, còn có thể cho các ngươi dưỡng lao tiền đã là ta xem ở ta quá cô gia nãi phần thượng, ta khuyên các ngươi tốt nhất đối ta khách khí điểm, bằng không chúng ta liền thừa kiện, tòa án phán nhiều ít tiền dưỡng lao ta liền cho các ngươi nhiều ít tiền dưỡng lao, một phân một hảo cũng sẽ không nhiều." Làm ngươi, đến có tự mình hiểu lấy? Hay là chính mình tuổi trẻ thời điểm làm nghiệt còn muốn bắt cái gì lao nhân tư thái? Lao nhân liền sẽ không sai, thiên hạ không có đều là cha mẹ. Thiệu Quốc Huy kêu lên. Thiệu Lăng hơi hơi hiếp mắt, hỏi, kia Xin hỏi, ngươi vì cái gì không dưỡng ta ra nãi? Bọn họ không phải ngươi cha mẹ sao? Chẳng lẽ ngươi từ cục đá phùng nhảy ra tới? Thiệu Quốc Huy, làm người không thể song trọng tiêu chuẩn đi. Ngươi nói ngươi loại này đê tiện tiểu nhân.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 Thiệu Thành lập tức liền túng, không có mở miệng. Thiệu Lăng phiền bọn họ phiền đến không được, muốn nói Thiệu ra mọi người, Thiệu Lăng để nhất hảo nhi phiền chính là hắn ba. Mẹ nó Phạm Liên xác thật có tâm kế, cũng xác thật cùng gian mãi càng bất hòa. Nhưng là năm đó chuyện tốt nhi, Thiệu Quốc Huy trách nhiệm lại lớn hơn nữa. Phạm Liên còn có thể nói là xác thật hài tử đại đại, tiểu nhân tiểu, nàng lại mang thai, lo âu trạng thái không hảo còn phải làm việc nhà. Sự tình nhiều người khiêng không được, chính là Thiệu Quốc Huy, hắn cái gì cũng không làm.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 Bằng không ta liền ngươi cùng nhau thu thập. Thiệu thành cả kinh. Hắn thỉnh lình nghĩ đến thiệu lăng làm người đi mã ra nháo sự nhi. Thiệu lăng nói kêu kêu muốn chướng nhưng là hắn chính là cảm thấy kêu kêu nháo sự nhi. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra có vài phần sợ hãi, hắn vẫn luôn là ở trong trường học công tác, kiến thức cũng không phải là này đó. Mà đồng dạng, thiệu đại tẩu cũng nghĩ đến bài phần, có điểm không yên tâm kéo lại chính mình nam nhân, hướng hắn lắp đầu. Các ngươi đều trở về đi, ta nơi này có hộ công.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 Này lại không phải cũ xã hội, tưởng ở con dâu trên đầu ị phân tác vai tắc phúc, đó là không cần tưởng. Bất quá hiện tại, mặc kệ đại gia trong đầu chạy nhiều ít cái vòng, hiện thực chính là, cảm thấy trong lòng thực khổ phạm liên nói, hết thể lấy khuê nữ làm trọng đi. Đồng dạng trong lòng thực khổ thiệu quốc uy gật đầu, cũng là. Hắn nói, được rồi, các ngươi cũng đừng nói này đó có không, các ngươi mội mội còn ở bệnh viện tính dương đâu, các ngươi cũng đừng ở chỗ này ấm ý, đều đi đều đi. Nơi này có ta cùng mẹ ngươi.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 Lão nhị tức phụ nhi không ở, lão tam phu thê đi làm, bọn họ phu thê cũng sẽ không ở chỗ này sung coi tiền như rác. Ba mẹ, hai tử còn chính mình ở nhà, chúng ta cũng không yên tâm, liền không ở nơi này quấy dày tiểu muội Này hai cái cũng thực mau đi rồi, thiệu quốc uy căm giận, như thế nào liền cưới như vậy một nữ nhân, vẫn là cái lao sư đâu, phẩm cách cực kém, cực kém. Phạm liên, ai nói không phải đâu, lúc ấy bị nàng lửa a Thiệu quốc uy cùng phạm liên không bỏ được nói nhi tử không tốt.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 Lê Thư Hân cũng là nghe được trận mắt há hốc mồm, liền nói như thế nào đâu. Nàng biết thiệu ra người là cái dạng này, nhưng là thiệu ra người mỗi lần làm ra tới, nàng vẫn là rất kinh ngạc. Bất quá đồng thời, nàng cũng hỏi, cái kia mã ra người, thật sự như vậy a Thiệu lăng điếu môi, bọn họ dối dám mấy cái thân thích tới bệnh viện áo, muốn làm nhà của chúng ta tính, lời trong lời ngoài còn nói thiệu chi không biết kiểm điểm. Mặc kệ thiệu chi thế nào, cũng không tới phiên bọn họ nháo sự nhi đi. Ta tìm người qua đi.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 Hơn nửa ngày, nàng rốt cuộc phát hiện vì cái gì chuyện này, nhi vì cái gì như vậy con hai. Nay thật đúng là có điểm giống nàng kiếp trước xem qua một cái phim truyền hình, nay không phải hoan nhạc tụng phản thắng mị hắn vị kia láo cha láo nương tắc phong sao. Khác nhau chính là một cái là đã kết hôn phế vật nhi tử, một cái là chưa lập gia đình Phượng Hoàng Nam tưởng tham nhà gái tiền độc thân bạo lực cùng nhi tử. Liên như vậy điểm khác nhau, nhưng là trong nhà đều là trông cậy vào nữ nhi rán nhi tử. Cha mẹ lại là lại xuẩn lại hư lại bất công, là bọn họ.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 Thiệu Lăng, đúng rồi, ngươi đại tỷ bên kia sinh ý thế nào? Lê Thư Hân, sinh ý thực hảo à? Nàng nói, Nga đối, đại tỷ nói, năm nay quả Tết vẫn là cùng nhau đưa đi. Thiệu Lăng gật đầu, nói, ta từ trại gà chảo mấy chỉ gà, lại mua một đầu heo. Lê Thư Hân phụt một tiếng bật cười, nói, ngươi nhưng thật ra cùng cái này đối thượng. Thiệu Lăng, ta này đưa nhiều thật sự a Hắn những mày, nói, năm trước ăn Tết thời điểm, ta xem bọn họ thu được man vui vẻ.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 Chúng ta khoảng cách như vậy gần, tự nhiên muốn lưu lại. Đúng rồi Vĩnh Nghi, người rỉ ba bọn họ công ty tiếp theo quý còn tài trợ cái kia thủy thượng sấm quan tiết mục sao? Chu Vịnh Nghi lắc đầu, "Không được, ta nghe ta rỉ ba nói, đệ nhất quý phát hỏa, đệ nhị quý liền không tới phiên bọn họ." "A." chân Mộng mất mát, nói, "Ta vốn đang muốn nhìn cái náo nhiệt." Chu Vịnh Nghi cười ha ha, nói, "Về sau còn có cơ hội kêu người a." "Hảo hảo, cũng kêu ta cũng kêu ta." Chu Vịnh Nghi, "Hoành."